Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại bị gia đình cấm cản không cho cưới lão Nhưng vì tiếng gọi của tình yêu mà nhất định nên duyên tư hồng Hai người sống với nhau nặng nghĩa thâm tình Lại sắp đón đứa con đầu lòng ra đời Nằm ở đâu con tạo xoay vần Ông trời lại cướp đi mất vợ con của lão Dẫn tới cảnh một sắc hai mạng đau thương kể sao cho thấu Giờ đây ngồi trong căn nhà đâu đâu cũng thấy hình bóng của vợ Lão lẩm chỉ biết lủi rượu rau uống, giờ nước mắt chảy lã chã hai hàng. Trong đêm khuya tĩnh mịch chốc chốc lão lại than lên từng chảng não ruột. Bà cầm mà, sao bà nữ lòng nào bỏ tôi đi? Sao bà nữ lòng nào mang cả con đi hả bà cầm? Mà bỏ tôi một mình thì tôi sống sao? Tang biên man chìm trong đau khổ thì ở ngoài cổng vọng lên tiếng gọi giật giọng, có chiều hấp tấp lắm của cụ nhỉ. Một người đàn bà vốn làm nghề buôn tằm ở khu chợ giáp núi Tây Thành. "Anh Lập, anh có nhà không mở cửa cho già?" Lão Lập nhận ra giọng của người quen thì vội vã lau hai hàng nước mắt rồi đáp, đoạn nhanh chóng tiến ra mở cửa. "Vâng ạ, cháu có nhà đây. Cô có chuyện gì mà tìm đến nhà cháu muộn vậy hả?" Cô nhị dò dẫm tiến vào sau khi an vị trên chiếc ghế gỗ, cô nhị dơ ra một cái bọc bên trong có một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ. Rồi móm mém cười bảo: "Đây, xin anh hãy nhận lý doật máu của mình." Lão lập lỉn run rẩy: "Sắt máu của cháu, nhưng mà vợ trong mới mất, xác cô ấy còn chưa ấm đất mà." Cô nhi bỏm mềm nhai cái bãi chầu rồi khẳng định: "Thì ngần này tuổi rồi con lừa gạt anh sao, để chắc chắn là con nhà anh tức không nhầm được đâu." Đoàn cô húp máy cặp lông mày kể lại toàn bộ sự việc quỷ dị vừa đêm hôm trước. Trêm hôm trước, trời bỗng nhiên nổi cơn rông tố, mưa kèm theo sớm chớp dạch ngang bầu trời, kèm theo những tiếng đi đùng trên cao. Cô nhị đang nằm đắp chấm chăn mỏng thiêu thiêu ngủ. Lúc đó tầm giờ tí canh ba, thì bỗng nhiên ngoài cửa phát ra tiếng gọi gấp gáp lắm. Cô nhị lồng cồm bò dậy, đằng xóa đưa gốc mộc ra mở cửa. Kỳ lạ thay cánh cửa tự động mở ra, tiếng bản lề lâu ngày gặp nước mưa kêu liên kẹt kẹt. Cô như nhíu mày lẩm bẩm ở trong ngõ. Đêm qua rõ ràng mình đã cài kỹ cửa, sao tự nhiên lại mở ra được. Ngay lúc đó thì một ánh sáng chớp loà xoay xuống khoảng sân đệ trước nhà. Hiện ra giọt lán mưa ẩm ẩm chút xuống, đã thân ảnh của một người đàn bà, tóc tai xõa ra ướt đẫm. Quần áo của người đàn bà đó dính đầy đất bùn, toàn thân phát ra một hơi lạnh lẽo tột cùng, phở hình như người đàn bà đó đang có chửa. Sống đến từng này tuổi thì cụ nhỉ nhận ra, người đàn bà kia không phải là người sống. Cụ nhỉ kinh hãi á khẩu, người co lên trên giường rồi miệng lắp bắp, "Cô cô là ai?" Người đàn bà vẫn gục đầu im lặng không đáp mà tiến thẳng vào trong nhà. Nước trên tóc chảy xuống thành dòng, thấm qua cái bụng to như cái thùng ướp, rơi tòng tòng xuống nền nhà. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra, cụ nhỉ thất kinh thốt lên, "Con cấm!" không phải là con đã chết rồi sao? Sao con lại hiện hồn về phít thân già này? Cầm ngồi im lặng mất mấy giây, đoàn ngức khuôn mặt phổ thũng làn ra xanh bổng đáp lại bằng giọng thất tục. "Cụ ơi, con chết mấy ngày nay rồi, nhưng con của con chưa chết, xin cụ cứu đi đứa bé." Cụ nhị kinh hãi cứng đờ người, cầm gật lặp đi lầm lại van nài liên hồi, cho nên sau mấy giây định thần, cô nhỉ đành phải làm cái công việc kinh thiên động địa, tất là đỡ đẻ cho ma. Sau một hồi vật lộn thì tiếng khóc oe oe sét tan đi không gian chảnh tối chảnh sáng. Ngoài trời mưa đất tạnh từ lúc nào. Cô cầm lau hết lượt máu huyết dính trên người của đứa bé, rồi vui sướng nhận ra đó là một đứa bé gái mập mạp. Không thể tin nó được sinh ra từ một cái thai ma. Cô nhỉ hối hạ quay lại nói trong ngồ hởi, "Là con gái!" cầm mời là con gái đây này, nó mập mạp khâu khỉnh lắm. Nhưng khi mà cụ nhỉ quay lại, trên chiếc giường mà cầm vừa nằm đó tuyệt nhiên không thấy ai. Trên chiếc chân mỏng còn loang lổ dấu máu huyết và đất bùn nhơ nhắp, một giọng nói vang lên âm vang dội vào tai của cụ. "Cụ ơi, xin cụ hãy giao đứa bé lại cho chồng con, ơn nghĩa của cụ con xin báo đáp, thôi con đi cụ nhé." Cái đêm đó thì cụ nhỉ lao vội nước mắt rồi bảo, "Con bé nó đi khi mà cơn mưa thất hẳn, nên con dặn tôi là phải đặt tên cho con bé là Ngọc Trâm, giống như những gì mà còn sống ngay người tên định đoạt, đáng thương lắm." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net